Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sinh ra các con rồi sẽ không hối hận Nếu sợ những việc này Thì lúc đầu mẹ sẽ không sinh ra các con Mắt của tần tường cay xè Nước mắt đào quanh hốc mắt Cảm ơn mẹ Mẹ à, con sẽ mau chóng trở về thăm mẹ Có lẽ là cô đã bị điên rồi Nhưng cô đã quyết định Cô muốn sinh ra đứa bé này Bất luận là gặp phải bất cứ khó khăn gì Thì cô cũng muốn sinh con hơn nữa sẽ không nói với một thần nhất chìa dựa vào bản thân mình để nuôi dưỡng đứa bé con lớn. cô làm mẹ tuyệt đối sẽ không tự tay bóp chết một sinh mệnh còn đang thai nghén. có điều nếu như một thần nhất biết chuyện này vẻ mặt sẽ như thế nào đây? cô cười râu ra như một đứa trẻ đang lập kế hoạch âm mưu bí mật mám hại người khác, còn có một chút nghiệt ngầm chờ đợi một ngày tân trưởng sự việc được lộ ra. lễ hội âm nhạc mỗi năm một lần ở Việt Nam là sự kiện long trọng của âm nhạc cổ điển toàn thế giới vì mục thần nhất là người đại diện tiêu biểu nên đọc diễn văn khai mạc đầu tiên sau đó bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay hôm nay từ lúc mới bắt đầu tầm mắt của anh không ngừng tìm kiếm bóng sáng của một người trong đám đông một bà bài hát trong buổi lễ âm nhạc ở mỹ lần trước viết rất tốt một đồng nghiệp đến chào hỏi anh liên tục anh không thể dừng bước một lần cho lại một lần chào hỏi người ta thật là vất vả mới phát hiện ra bóng sáng của tần tường ở một góc khuất Cô mặc một bộ sơn sám màu vàng để lộ ra đường cong hoàn mỹ của cô. Trong đám đông vô cùng trái mắt, đường bên cạnh cô là ông chủ của công ty đại diện Alan. cái tên kia đang lăng ly rượu lấy lòng của cô, còn cô thì rất khách sáo kéo léo từ chối. Mục thần nhất đi ngang qua rồi sau đó chặn ngang ly rượu của Alan lại, diễu cợt nói. Nếu muốn tốt cho hình tượng của minh tinh công ty mình, trước tiên phải hiểu rõ tính tình và thói quen của cô ấy. Cô tận đây cũng uống rượu được. Cô ấy vừa uống rượu thì mặt sẽ đỏ, thậm chí mơ hồ, sau đó sẽ không khống chế được mà làm một số chuyện. Tần Tường nghe anh nói như vậy thì hai ba anh đều nóng lên. Tiểu liệu của Mục rất là khá, luôn thích chút say mấy cô gái trẻ. Ai lần đã nghe tin đồn tình cảm của Tần Tường và Mục thần nhất. Bây giờ nhìn thấy thái độ của hai người này, trong lòng lại thêm hiểu rõ vài thần. Anh rất là phong độ, cũng rất là tức thời lôi xa về một góc để cho hai người đứng riêng với nhau lại hôm trước anh nói, em còn nhớ không? Mục thần nhất bình tĩnh nhìn cô. Cô cố ý giả vờ như là không nhớ. Anh đã nói cái gì chứ? Mục thần nhất kiềm chế cơn giận mà cất lời. Sau khi bời lễ kết thúc, thì trở về Mỹ với anh. Nếu anh muốn nghe câu trả lời của em, vậy thì em sẽ cho anh biết đáp án chính là không. Tại sao? Anh nhớ lôi đông mày. Nếu như em muốn nổi tiếng, anh có thể giúp em tạo dựng thành tựu. Nếu em muốn hợp tác với giới âm nhạc châu Âu, anh cũng có thể sắp xếp, không cần phải lại đây đâu. Em gấp bay tới bay lui, bây giờ em đã quen với thời tiết ở anh. Quan trọng nhất anh nên rõ rằng em làm việc chỉ dựa vào bản thân mình, sẽ không dựa vào người khác. Tần tường nhìn những món ăn hấp dẫn ở trên bàn, thật sự rất là món ăn. Nhưng bác sĩ có nói, bắt đầu từ bây giờ phải kiểm soát việc ăn uống một cách nghiêm ngặt, không thể ăn uống lung tung để tránh ảnh hưởng xấu tới cục cưng trong bụng. Qua hôm nay, cô đã chuẩn bị đổi sang cách ăn mặc rộng thường thình, cho nên bộ sơn sám ôm sát thân người này có thể rất lâu sau sẽ không mặc được, thật là tiếc mà. Một thần nhất tay cô có vẻ lơ đỉnh, dường như hoàn toàn không đứng ở đây, trong lòng lại càng thêm bất mãn, nắm lấy tổ tay cô mà kéo cô đến ban công. Tần tường, em nên biết rằng sự kiên nhẫn là giới hạn của anh có hẳn. Em biết rõ, cô thần nhân cười nói, mà em cũng biết. Anh sẽ không hoàn toàn tâm trí vì một người phụ nữ. Xem như anh đối với em đã là ngoại lệ lắm rồi. Vậy thì em cũng nên biết thỏa mãn đi. Anh quăng cho cô một câu tàn nhẫn, làm cho cô không nhịn được mà bật cười. Anh cho rằng em không đồng ý là vì đang cô chú ý thu hút lòng ham muốn của anh hay sao? Mộc thần nhất à, anh đã quá xem trọng mình rồi đó. Mộc thần nhất kéo cô đến gần, một tay bẹp quạt hai tay cô ra sau lưng, một tay bóp còng cô, kéo mặt cô đến gần hơn có thể nghe được tiếng hít thở. Có đồng ý không? Anh nhỏ giọng hỏi, tràn đầy sự uy hiếp ngang ngực, nhưng tình tưởng cố gắng người đầu xa sau hỏi một đằng mặt trời lời một nèo. Anh nhớ cẩn thận đó, ở đây toàn là nhân vật nổi tiếng và phóng viên đó. Anh hoàn toàn không để ý tới lời nhấp nhiều cổ cô, mà cúi đầu cắn vào môi cô, sau đó kiêu khích nhẹ nhàng khôn cô, trong lúc thở dốc lại nói. Có theo anh hay không? Không, em sẽ không đi hồ hấp cổ cô hơi khó khăn nụ hôn của anh từ đôi môi rơi xuống cổ cô ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.